Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 259 Đánh bản thể hiện ra Ngươi đúng là rõ ràng Đinh nhạc cũng không phí lời Thượng thanh ngọc Phu chấn động Một ánh hào quang quét ra Nhất thời để một góc đại trận dừng lại trong nháy mắt Ở này trong thời gian ngắn quyền trưởng kim quang bổ ra Nổ vang một tiếng Này một góc đại trận trực tiếp liền mở tung Thật là đại trận cũng là nhất thời bất ổn Lay động không dừng lại Lão Tổ Vị kia đại thần thông giả cả kinh Vội vã lùi tới vô cực lão Tổ bên cạnh Khi thấy vô cực lão Tổ dáng vẻ chật vật thì Nhất thời giật này cả mình Không sao Vô cực lão Tổ nói rằng Ngươi trước tiên rời đi thôi Đại thần thông giả do dự một chút Liền thi lễ vội vã bỏ chạy Mà lúc này Đinh Nhạc cũng là cất bước đi ra đại trận Các Hà dĩ nhiên không có đi Đinh Nhạc hơi kinh ngạc Nhưng trên tay nhưng là liên tục quyền trưởng ở tay nổ vang hạ xuống Vô cực lão tổ không nhìn khẽ cười một tiếng Đang lúc này Phiến thiên địa đột nhiên loáng một cái Đinh nhạc chỉ cảm thấy thiên địa đều ở xoay chuyển Trước mắt một mảnh mê loạn Nhất thời cả kinh Biết có cường giả đang sử dụng thần thông Phá Đinh nhạc hét lớn Quyện trưởng hóa ra Kim quang cắt đứt thiên địa Nổ vang một tiếng Trước mắt thiên địa xoay chuyển cảm giác sốt cuộc biến mất rồi Nhưng lúc này Vô cực lão tổ trong tay tiên Quang ngưng tủ, bắn như điện mà đến. Đinh nhạc kinh hãi, quyện trưởng hoàng ở trước người, oanh, một tiếng vang lớn, mạnh mẽ lực trùng kích để đinh nhạc không khỏi lui một chút. Vô cực đi thôi, lúc này trong thư không truyền đến một tiếng nhẹ nhàng trầm rãi, phiêu phật phù đột nhiên ân thanh. Vô cực lão tổ có chút không cam lòng, nhưng cũng không do dự. Xoay người liền phải rời đi Đinh nhạc thân hình hơi động Đuổi theo thượng thanh ngọc phù rung động quét ra quang mang Nhất thời đề vô cực lão tổ một trận Đinh nhạc theo sát mà trên Quyện trưởng bổ ra Phịt một tiếng vang lớn đem vô cực lão tổ bổ đi ra ngoài Huyết tung trời cao Vô cực lão tổ sờ khắc này trọng thương trạng thái. Xác thực không cách nào cùng cầm trong tay hai cái trí bảo Đinh Nhạc so với. Làm càn. Lúc này. Trong tư không chuyển đến gầm lên. Đón lấy. Tư không loáng một cái. Đinh Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Khôi phục lại thì chính mình lại bị vước ra bên ngoài mấy vạn dặm Đây là thần thông gì? Thần Đinh nhạc ngạc nhiên nghi ngờ. Chính mình dĩ nhiên không hề có một chút sức phản kháng liền bị ném ra vạn rằm ở ngoài. Nếu như đối phương công kích. Nghĩ tới đây, đinh nhạc đều là không khỏi lạnh cả tim. Vô cực lão tổ không có quản đinh nhạc làm sao mà là ổn định vết thương đứng dậy muốn bước vào hư không rời đi. Chạy đi đâu? Đinh nhạc không khỏi cao quát một tiếng. Đối phương một hai lần nếu muốn giết hắn Cho dù bây giờ đối phương còn ẩm dấu đi một vị không biết cường giả Đinh nhạc cũng không cam lòng liền như vậy Chơ mắt nhìn vô cực lão tổ rời đi Thân hình loáng một cái Đinh nhạc đổi mà lên thượng thanh ngọc phu chấn động Đột nhiên quét ra hoàn toàn mờ mịt ánh sáng Nhấn chìm phạm vi ngàn rằm Vô cực lão tổ cũng là hãm sâu trong đó Các hạ liền không cần đi rồi. Đinh nhạc lạnh giọng nói, dựa vào tới quyền trưởng ở tay, mạnh mẽ quét ra. Người muốn chết, vô cực lão tổ nổi giận. Thua ở đinh nhạc trong tay đã để hắn có chút trong lòng âm vua. Đinh nhạc còn lại nhảy, theo sát không nhị. Nhất thời để hắn nổi giận phừng phừng. Trong lòng hơi động, toàn thân pháp lực rầm rầm lưu động. Vô cực lão tổ khí tức nhất thời cất cao một cấp độ, xì Một điểm tiên quang tỏa ra cũng mặc kệ quyền trưởng gia thân trực tiếp bắn về phía đinh nhạc Đinh nhạc kinh hãi, thân hình lướt ngang Muốn tránh thoát, nhưng tùy theo hắn vai phải đau xót Này điểm tiên quang tỏa ra, nổ vang một tiếng Vai phải cốt đều là nát tan Nếu như không phải đang ở Thượng Thanh Ngọc Phủ Minh mông quang mang bên trong Đinh nhạc này con cánh tay phải cũng phải phế bỏ Oanh, quyền trưởng hạ xuống Cương mãnh cuồng liệt Nệm ở vô cực lão tổ trên người Xé tan một tiếng Vô cực lão tổ nhất thời đen chém thành hai nửa Muốn chết trăm tư không Vị kia không biết cường giả nổi giận Đinh nhạc lấy thượng thanh ngọc phù quang mang hộ thân Vạn pháp mất xâm Vị cường xả kia thần thông nhưng là cũng không thể gây ở đinh nhạc trên người Nhưng tùy theo Thượng thanh ngọc phù quang mang bốn phía không gian đột nhiên ngưng lại Dường như bị đóng băng giống như vậy Ngưng kết lại Cho dù là đinh nhạc cũng là cảm giác thân thể cứng đờ, nứt Theo trong tư không người cường giả kia một tiếng lạnh lẽo âm thanh hạ xuống. Nhất thời bốn phía không gian vỡ vụng ra đến. Một luồng dì thường sức mạnh mạnh mẽ ở xé sách tư không. Như là khối băng vỡ vụng giống như vậy. Vùng tư không này hình thành từng khối từng khối. Nguồn sức mạnh này so với không gian bão táp sức mạnh còn cường liệt hơn rất nhiều lần. Xì xì. Trong thời gian ngắn, thượng thanh ngọc phù ánh sáng bị cắt chém vỡ vụn Đồng thời, đinh nhạc trên người xuất hiện từng đảo từng đảo dường như đao cắt vết thương Lít nha lít nhít, xương cốt gãy vỡ Thân thể nước thành bốn mảnh, A Đinh nhạc gào lên đau đớn Toàn thân nước thành bốn mảnh giống như đau nhức để hắn ngửa mặt lên trời gào to Nhưng hai mắt của hắn nhưng là cứng cõi cực kỳ. Trong tay không ngừng chút nào tay. Bá một tiếng, sơn thủy độ lục bay ra. Trong thời gian ngắn, sơn thủy giới hóa thành. Bao phủ phạm vi vạn rằm. Đem vô cực lão tổ thi thể bao phủ ở bên trong. Đinh nhạc rơi xuống ở một tòa linh sơn bên trên. Máu tươi không ngừng mà chảy ra. Đảo y toàn bộ nhuộm đỏ Chỉ có từng đảo Từng đảo hốn đồn tiên quang ở qua lại lưu chuyển Vững chắc thân thể Xa xa Vô cực lão tổ thi thể giờ khắc này Cũng sản sinh ra biến hóa Thi thể hội tụ Tiên quang bao phủ Trong trước mắt Chờ tiên quang tản đi Dĩ nhiên lại lần nữa hóa thành vô cực lão tổ Ta liền không tin không giết được ngươi Đinh nhạc sát kiếp Uy Nghiêm đáng sợ nói rằng Nhấp vung tay lên Thiên Hà Thủy giết gào Linh Sơn chấn động Cấp tốc hình thành trần thế Đem vô cực lão tổ vây nhốt Thiên địa chi lực lăn lộn mà ra Bắt đầu tiêu diệt vô cực lão tổ Nhưng lúc này Sơn Thủy dưới bên ngoài xa xa một chỗ tư không hơi động Một bóng người đi ra Toàn thân hắn đều là mơ mơ hồ hồ Có chút hư huyến Bóng người Phật phù Dường như một cái bóng giống như Không phải thực vật Không nghĩ tới cái kia thông thiên dĩ nhiên Có lớn như vậy nhị lực Vị cường giả này tự nói Nói một câu mạc danh Sau đó ánh mắt nhìn lướt qua sơn thủy giới Thật giống có chút giật mình Nói Rất tốt. Bất quá ở lão tổ chức mặt còn chưa đủ xem Vị cường giả này ra tay Một vương tay ra Quay về sơn thủy giới nhấn một cái Nhất thời Thiên địa lật ốt Phạm vi mấy vạn giảm tư không thiên địa đổ nát mang bạc sức mạnh thủy diệt sản sinh Để sơn thủy giới căn bản không có chống đỡ bao lâu Chính là nứt ra rồi từng vết nứt Vụn vặt Bất cứ lúc nào muốn đổ nát Sau đó Vị cường giả này một bước bước ra Bóng người ở một khắc tiếp theo liền xuất hiện ở Sơn Thủy dưới bên trong Ánh mắt quét ra Nhìn thấy cái kia chạy trồm dít gào Sơn cùng Thủy Nhấu nhíu mày Sơ tay vỗ một cái Đầy trời Sơn Hà Thủy nhất thời bị đánh tan Mà vô cực lão tổ sờ khắc này nhưng là mất đi bóng người Ở tại chỗ Chỉ có một đoàn ấm ánh thần quang ở chìm nổi Này đoàn thần quang chẳng khác nào có sinh mệnh Từ từ sung động Nội bộ tỏa ra ánh sáng lung linh Từng tia một hào quang bốc lên Thật giống ẩm chứa vô cùng đại đạo tinh diệu Dĩ nhiên đến trình độ này Vị cường giả này cao mày nói rằng Đoàn kia thần quang run lên quang mang hơi thu lại Chính là lại lần nữa hóa thành vô cực lão tổ Vô cực lão tổ sắc mặt âm trầm như nước Khí tức có chút nghệ hoài, nghệ hoài suy sụp Không nói gì, hắn không nghĩ tới Chính mình dĩ nhiên có bị người đánh bản thể đều hiện ra một ngày Mà người kia còn là một vị hắn không chút nào nhìn ở trong mắt tiểu bối.